Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có có cả Hoshinaco Chất lên hai cây dương thật nặng về hướng Phan Sa Ông ta nói chở tàu và cam danh đưa về Nhật Bản Thì xe đến gần thị trấn Tân Mỹ Tên Yamashito kêu ngừng rồi bắt cả bọn di chuyển hai cái dương đi vào rừng Đi xa đến hơn một ngày rừng cả bọn lính mới đến trước một hàng đá Lúc này tên Yamashito mới cho bọn lính nghỉ ngơi Còn ông ta đi sâu vào bên trong hang xem xét cái gì đó Lúc đó Hoshinako Mới biết tên chỉ huy Yamashito đã từng đến đây Và hang đá này dùng để cất giấu hai cái giường nặng nề kiệt Đồng thời tỉnh cờ Hắn biết trong giường chứa toàn vàng bạc châu báu Một số cổ vật là những pho tượng bằng kim loại Có màu đen tuyển Khi xe đến gần thị chân Tân Mỹ Tên Yamashito kêu ngừng rồi bắt cả bọn di chuyển hai cái dương đi vào trong rừng. Di xa đến hơn một ngày rừng, cả bọn lính mới đến trường hàng đá. Lúc này tên Giamasito mới cho bọn lính nghỉ ngơi, còn ông ta đi sâu vào bên trong hang đá xem xét cái gì đó. Lúc đó Hoshinaco mới biết tên chỉ huy Giamasito đã từng đến đây, và hàng đá này dùng để cất giấu hai cái giường nặng nẻ kia. Đồng thời tình cờ ăn biên trong giường chứa toàn vàng bạc châu bóng. Một số cổ vật là những pho tượng bằng kim loại có màu đen tuyển. Tên Hồ Sinh từng thấy các thầy thuốc nhật gọi tên chúng bằng đồng đèn. Theo Hồ Sinh Nạcô đoán, tên Giamasito đã cướp bóc hay lấy cắp từ trong nhà dân, đèn chùa, các dinh thự mà ông ta trong các cuộc hành quân đã đi qua. Còn tên sĩ quan Giamasito rất xào quẹt. Ông ta bắt bọn lính đi đảo những cái bẫy từ cây sồi cho đến tận hàng đá, và từ cửa hang đi vào bên trong lắp toàn những cơ quan gây chết người để giữ cửa. Sau khi hoàn thành việc lắp đặt càm bẫy, tên Giamasito mới đái bọn lính ăn một bữa cơm thịnh soạn, nói là để thưởng công, rồi cũng thành thật tiết lộ về hai cây giường vừa cất dấu. Cuối cùng tên Giamasito hứa thưởng công mọi người khi hòa bình lập lại. Sẽ cùng họ về đây tải đi số của cải đem về nước. Nhưng đó chỉ là những lời xào cha của một tên mâu sĩ khát màu. Bởi buổi cơm hôm đó là buổi cuối cùng của một đời người. Khi mọi người ngủ say vì trong rượu có cả thua ngủ. Trừ tên Giamasito còn tỉnh tạo. Ông ta cầm khẩu tiểu liên lia từng tràng đạn vào thân những người từng phục vụ hắn cho đến trên. Sợ gì Hoshinako còn sống sót là nhờ tên đồng đội khi ngủ ôm lấy hắn làm gối hứng hết loạt đạn từ khẩu tiểu liên. Hắn chỉ trúng đạn vào tay chân nên bị thương tích và ôn mê mà thôi. Tiên Giamashito sau khi giết hết bọn thuộc gà để giết khẩu. Ông ta liền rời hang đá đi khi thấy không còn người lính nào sống sót mới trở ra tân mì rồi trở về đơn vị đóng quân. Còn tên Hồ Sinaco nằm bất động. Đến hơn một ngày biến xác các đồng đội khi tỉnh dậy hắn tự tay dùng dao gấp đạn ra khỏi những nơi bị trung thương. Xe áo đồng đội băng vào vết thương rồi tìm đường đi ra khỏi khu rừng già Quảng Sơn. Tên Hồ Sinaco không dám về đơn vị. Nơi tên Yamashito còn ở đó Do sợ tên chỉ huy phát hiện Sẽ giết hắn bị đồng ối tiếp Nên khi tên Hosinaco ra khỏi rừng Mới đón xe về sân bay liên hương Mong tìm người bạn đóng quân ở đây Nhờ y tìm cho hắn một con đường trốn thoát Khỏi tên sĩ quan chỉ huy đầu ác Người bạn giàu giấu hô hắn trong một chiếc máy bay vận tải Đang sửa soạn cất cánh Và chiếc máy bay sau nhiều chặng đường Đã hại cánh tại sân bay Lai Châu Sau ngày xuống sân bay Tên Hosinaco định đi tìm một thôn bản dân cư, người dân tộc Sinata, nhưng bị vết thương cứ hành hạ, khiến hắn như người mất chi giác, chỉ đi theo quán tính hơn nửa tháng là trong rừng. Sau đó đến Sơn La, ở đây Hosinaco gặp bà mã Yến, đang chữa bệnh cho người dân tộc, gặp chứng bệnh kỳ lạ, mà các thầy mo trong buôn sóc bản làng phải chịu bó tay, còn bà thì ăn ngủ không yên, vì chưa tìm ra thứ thuốc chữa căn bệnh kỳ lạ rất lời kể của thể lính Nhật bà Ma Yến muốn đi ngay đến khu rừng Quảng Sơn nơi tên ra mas cắt dấuu khoa Mau bà muốn lấy một pho tượng đồng đen vẻ để chế ra thứ nước lạnh nhằm chữa bệnh cho mọi người tiền Hồ Hoshinaco... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện